Sau khi gửi lá thư vô tình và trắng trợn đi rồi, Xuyến, Thục và Cúc Hương nơm nớp chờ xem Phong Khê sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau 4 ngày chờ đợi, Phong Khê vẫn bắt vô âm tín. Trưa nào đến lớp, ba cô gái đều nóng ruột nghiêng đầu, dòm vô ngăn bàn, nhưng lần nào họ cũng thất vọng quay ra. Những lần trước, trễ nhất là 3 hôm đã có thư hồi âm, nhưng lần này, đã quá 1 ngày mà ngăn bàn vẫn trống rỗng. Thư cũng không mà bánh trái cũng không. Ba cô gái đều lộ vẻ bồn chồn, mặc dù không ai nói ra. Từ ngày anh chàng Phong Khê đến tiếng làm quen, rồi thư đi tin lại, cuộc trò chuyện thầm lặng dưới ngăn bàn đã trở thành một niềm vui quen thuộc với ba cô gái. Bây giờ, anh chàng Phong Khê không rõ mặt mũi kia đột nhiên im tiếng, khiến họ cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì. Cái ngăn bàn hình chữ nhật chỗ thuộc ngồi Bây giờ không còn là một hộp thư bí mật đa hấp dẫn nữa, mà giống như một hang động hoang vu. Thục là người buồn nhất, lúc nào nó cũng bâng thần trong nỗi ngóng đợi mơ hồ. Mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, Thục lại cảm thấy ấy náy và ngượng ngập. Thục đem ra trách xuyến và cúc hương, nó dựng lây cả phán củi. Phán củi khù khờ, xuyến và cúc hương bảo sao cứ nhắm mắt làm theo, chẳng thèm phân biệt phải trái để rốt cuộc, Phong Khê đâm ra oán trách và nghỉ chơi với Thục không một lời báo trước. Mà Phong Khê đâu phải là anh chàng tệ hại, âm mưu đen tối như suy nghĩ. Từ ngày làm quen với Phong Khê, Thục chẳng thấy anh ta có âm mưu gì. Phong Khê chỉ hết lòng chiều chuộng bọn Thục, anh ta chỉ muốn bọn Thục vui. Không chỉ riêng Thục, cả Suyến và Cúc Hương cũng bắt đầu Cảm thấy ân hận về lá thư quá trớn của mình, chiều ngày thứ tư, Thục nghe xuýt thở dài tự kiểm. Lần này tụi mình lỡ tay ra đòn mạnh quá, Cúc Hương ơi. Cúc Hương phân trần, đâu phải do tụi mình, tại sức chịu đựng của hắn kém quá, không vượt qua nổi sự thử thách của tao và mày thì hắn đâu có đủ tư cách cầu hôn con Thục. Nếu như mọi lần, Thục sẽ không tha cho cái tội ăn nói sàm sỡ của Cúc Hương. Nhưng hôm nay Thục ngồi im Chẳng buồn nhét mép Nó mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu Nó đang hình dung gương mặt rầu rỉ của anh chàng Phong Khê Khi đọc thấy hàng chữ Dù quen biết hay không quen biết Thì tụi này có thiết tha chi Trong khi bọn Thục chờ thư của anh chàng Phong Khê đến mòn con mắt Thì phán củi bổng tư một bài thơ lên báo mực tím Khiến cả lớp xôn xao Lần này bản bè xôn xao không phải vì thơ phán được đăng lên báo mà vì nội dung liều mạng của bài thơ. Ngay cả bọn xuếng khi đọc bài thơ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Bài thơ có tựa đề Cô em hiền thục và chỉ có 8 câu. Cô em hiền thục, gặp từ hôm qua, nhớ từ hôm trước, thương em nhất nhà, em không lém lỉnh như là người ta, bông hoa bẽn lẽn là em đấy mà. Giọng thơ dịu dàng và đầy tình cảm, ý tứ lại quá rõ ràng. Bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ, phán viết cho thuộc. Và những lời chồng gẹo không ngất nổ ra trong giờ chơi. Lớp mình bữa nay có hiện tượng lạ tụi mày ơi. Một tình yêu sát đánh. Một đứa hát âm. Một giọng cười cờ phụ họa. Sát đánh trúng đống củi. Và củi đã bóc cháy phân phật. Có đứa tình quái, ông ổng hát. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Cả lớp cười ầm, có đứa gõ bàn thùng thùng nhịp theo. Người ấm ức nhất trong vụ này là Hoàng Hòa. Thời gian gần đây, thấy phán thường cặp kè đi ăn chè với bọn Xuyến, Hoàng Hòa đã thấy gai mắt. Nay lại thêm bài thơ ước ác kia xuất hiện, anh càng cây cú. Vì vậy, trước những trò đùa nghịch thai ác của các bạn, Hoàng Hòa cố tình giả điết làm ngơ. Được lớp trưởng bật đèn xanh, lũ bạn yêu quái càng khoái chí, tuôn ra đủ lời trêu chọc. Cũng may, vì sợ hai cái đài phát sóng siêu tần số của Xuyên và Cúc Hương, nên không ai dám nhắc đến tên Thục. Nếu không, chẳng biết mớ chuyện sẽ còn ầm ĩ đến đâu. Còn Phán, trước sau anh vẫn ngồi im chịu trận. Mấy lần, Phán định đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng lòng tự ái khiến anh lưỡng lự, và rốt cuộc anh đã chẳng nhúc nhích. Anh cũng không dám mở miệng phân trần hay chống chế. Làm vậy, có khác nào đổ thêm dầu vào lửa? Phán tự nhủ, tốt nhất là nín nhịn ra vẻ ta đây là chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Phán cứ ngồi trơ. Trong lớp, Phán chẳng chơi thân với ai, nên cũng chẳng ai bênh vực anh, chỉ toàn là những khèo vế móc. Vả lại, đây là một vở hài kịch hiếm có. Thuộc loại nghìn năm mục thổ, nên cũng chẳng ai muốn nó hạ màn sớm làm gì. Trong đám bạn bè, chỉ có Xuyến, Thục và Cúc Hương là có thiện cảm với Pháng, bởi anh là cố vấn văn chương của họ. Nếu Xuyến và Cúc Hương chịu mở máy thì những cái miệng nhao nhao kia chắc chắn sẽ tắt đài ngay. Nhưng khổ nỗi, vụ này lại liên quan đến tiểu thư Thục, nên Xuyến và Cúc Hương đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ bạn bè suy diễn và gắn ghép bậy bạ. Vì vậy, tuy phất tỉnh ngoài mặt, nhưng trong bụng Xuyến và Cúc Hương tức anh ách. Lần đầu tiên, chúng buộc phải ngậm miệng nghe người ta nói xiên nói xỏ đến người của mình. Càng tức, Xuyến và Cúc Hương càng rủa thầm ván tối bời. Chính tại bài thơ chết tiệt của anh, chúng mới lâm vào tình thế oái oăm này. Khác với hai bạn, trước những sự việc vừa xảy ra, đột ngột nhiên Hương lại tức tối. Nó không hiểu tại sao cái anh chàng phán cuỗi cục mật kia lại có gan để ý mình và lại dám đăng một bài thơ lãng mạn như thế lên béo cho thiên hạ chọc ghẹo, Thục cũng không rõ có phải phán làm bài thơ đó cho mình không hay cho một cô gái nào khác. Nghĩ vơ nghĩ vẫn một hồi, thủng bỗng quên mất phán Củi mà lại nhớ đến Phong Khê. Phong Khê không những làm thơ mà còn tặng quà cho Thục. Đã vậy, anh còn bị bọn Thục hành hạ thế thảm, mắng nhiếc đủ điều. So với phán Củi Phong Khê nhát gan hơn nhiều, anh ta không dám đăng thơ lên báo mà chỉ giấu dưới phần ngăn bàn. Nhưng nếu anh ta gửi đến báo, chắc cũng chẳng ai đăng. Thơ Phong Khê không thể sánh được với thơ Lê Huy Phán, thơ của anh ta chỉ có thể đăng ở trong ngăn bàn của thuộc thôi. Nhưng không biết từ nay anh ta có gửi bài tới đăng nữa không, hay là anh ta đã giận bọn thuộc và quyết định ra đi không bao giờ trở lại. Nghĩ đến đây, Bất Giác thộc buông một tiếng thở dài. Cúc Hương quay sang, "Làm gì thở dài nghe sầu đời vậy, cô nương?" Thục giật thót, tưởng Cúc Hương khám phá ra tâm sự của mình, nơi đỏ mặt ấp úng, "Có gì đâu." Cúc Hương vỗ vỗ tay lên vai Thục, "Đừng buồn nữa, tao và con Xuyến sẽ thay mặt mày hỏi tội nói giùm cho." Tưởng Cúc Hương nói phong khê, Thục lắc đầu ngoài ngoáy. Thôi thôi, chuyện này là do mình chứ đâu phải tại người ta. Sao lại do mình? Cúc Hương trợn mắt. Tự nhiên nó cao hứng, nó phan bài thơ gầm mổ kia lên báo, khiến tụi mình ê cả mặt, không hỏi tội nó sao được. Biết Cúc Hương đòi hỏi tội phán, thục thở phào. Tùy tụi mày. Chiều đó, đợi đến giờ về, Xuyến và Cúc Hương bắt đầu triển khai chiến dịch truy lùng thủ phạm, sợ tụi bạn trong lớp sầm sì. Đà cô gái không dám chặn phán trong sân trường mà lẻo đẻo đi theo ra tận cổng. Phán chẳng hay biết gì, thoát khỏi sự chăm chọc của lũ bạn độc miệng, anh cắm cúi rảo bước, không hay mình đang bị theo dõi, mãi đến khi ngoặt quanh một phố vắng, phán mới thở ra một hơi nhẹ nhõm và bắt đầu đi chậm lại. Chỉ đợi có vậy, Xuyên và Cúc Hương vội vã vượt lên, bỏ thuộc lẩn thẩn phía sau. Hai cô gái đến sát sau lưng, phán vẫn chưa phát hiện đang đi lững tờn, anh bỗng giật bắn người khi nghe tiếng xuýt nóng hổi sau gáy. "Chào nhà thơ." Sáng quay phắt lại, mặt không giấu vẻ thản thốt. "Kìa xuýt." Cúc Hương tiếng lại. "Tôi nữa chi?" Sáng cười rượn gạo. "Chắc bạn làm tôi hết hồn." Cúc Hương gật gù. "Bản hết hồn cũng đúng thôi, ai có tật mà chẳng giật mình." Cú móc trái của Cúc Hương Khiến nhà thơ Lê Huy phán hết làm thơ nổi. Anh đứng sững giữa đường như cây cột điện đứt dây. Dĩ nhiên, phán biết Cúc Hương muốn ám chỉ điều gì, nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra cách đối phó, đành cười rồi nghĩ kế. Thật ra phán không ngại đấu khẩu với Cúc Hương, anh chỉ ngán xuyến. Xuyến cặc hiẹ không thua gì Cúc Hương, lại giỏi tài ngụy biện. Trong nghề ăn nói, Xuyến thành danh rất sớm, ngay từ năm lớp 10. Mỗi lần nhắc đến Xuyên, tụi bạn thường khám nhau câu vẻ, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hồng nói lại. Huống hồ, vì bây giờ Xuyên đã có thêm 2 năm trận mạc, hơn nửa năm ngoái, Xuyên từng làm lớp trưởng và là một trong những lớp trưởng có uy nhất trong toàn trường. Vì chứ kinh nghiệm, trứng áp kẻ khác thì Xuyên có thừa. Sáng đang đờm nớp, nghĩ đến Xuyên Thề Sướng đã lên giọng trếng hách ngay. Làm gì mà trầm tư lử dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo mực tím nữa hả? Đâu có. Sáng ấp úng và khẽ than thầm trong bụng. Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới có FP chứ. Thương người ta mà đăng một bài thì ăn thua gì? Sướng hỏi, giọng tỉnh rọi. Sáng nhăn nhó. Tôi có thương ai đâu mà mấy bạn nói vậy? Cúc Hương trừng mắt. Bạn làm thơ đời thương cô em thuộc của tuổi này mà bây giờ chối hả? Tôi biết cô em hiền thục chứ cô em thuộc hồi nào? Cúc Hương ác giọng. Thuộc hay hiền thục gì cũng là thuộc thôi, bạn đừng có hồng quá mặt tuổi này. Phán chưa kịp chống đỡ, lời buộc tội của Cúc Hương xuyến đã hừ mũi, lên án tiếp. Bạn kết mưu đen con thuộc, bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kể xác bạn. Mắt mới chi bạn dìu tôi với con cút hương xuống tuốt vũng lầy tội lỗi. Trời đất ơi. Pháng dò đầu. Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy? Tôi dìu các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào? Chứ còn gì nữa? Xoến nghiêm mặt. Bạn khen con thuộc nào là bông hoa bển lẻn, nào là em không lém lỉnh như người ta. Có khắc nào bạn bảo con thuộc là thiên thần? Còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ty địa phủ thập địa Diêm La 13 cửa ngục. Xuyến chưa sổ hết câu, phán đã vội đưa tay, bịt chặt hai tay, miệng lắp bắp. "Thôi thôi cho tôi xin, bạn đừng có gieo tiếng ác cho tôi nữa." Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm, Xuyến quay sang Cúc Hương, nháy nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng, từ tốn. "Thật ra, tuổi này cũng không muốn kết án bạn lành gì." Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong sự nghiệp văn chương những ngày qua. Nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua dự án vừa rồi, nếu bạn cũng thành thật với tụi này như tụi này vẫn luôn luôn thành thật với bạn. Phán chọc dạ. Chứ tôi có dối gạt các bạn hồi nào đâu. Giọng Cúc Hương ngọt như đường phèn. Bạn nói thật hen. Thật mà. Vậy bạn nói thật nữa đi. Bài thơ vừa rồi, có phải bạn viết cho con thuộc nhà này không? Biết sa cơ thì đã quá muộn. Pháng đành đứng chết trân như từ hải lâm nàng. Phục nãy giờ đứng bên, thấy vậy liền chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác. Còn Xuyến thì hụt hịch mũi đế thèm. Không tiện ừ thì gật đầu ra dấu cũng được. Pháng nửa cười nửa khóc, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, anh cứ lóng nga lóng ngóng. Như ng ngắm xem chuông, bụng không ngớt than thầm. Muốn sự cũng tại nhân vật phong khê kia mà ra. Hôm trước, dưới sự chỉ đạo của Cúc Hương, Phán đã tặng anh ta những câu thơ nặng như búa bổ. Thật lòng Phán không muốn viết những câu thơ đó. Nó có vẻ bất nhẫn làm sao? Dù Phán biết, đó chỉ là những lời bỡn cợt, không có ác ý gì, anh vẫn cảm thấy run tay. Trong bà cô gái chị có thuộc là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ vẻ ấy nấy và thẳng thẳng lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được gửi đi, nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến phán cảm động vô cùng. Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ, cô em hình Thục và gửi cho báo mực tím. Khi làm tất cả những điều đó, phán không ngờ hành động của anh lại sâu xa đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đến bị bọn xuếng chặn đường vấn tội. Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc bẫy của xuếng và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh, chờ trời xuống cứu. Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống. Cúc Hương xúc ruột nhìn phán. Không ý kiến ý cọ gì hết, tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải không? Giọng điệu hình sự của Cúc Hương Kiến sáng nhăn mặt. Ý kiến gì bây giờ? Xuyến khoát tay. Bạn không ý kiến thì để tụi ý kiến. Thứ nhất, Xuyến hắn giọng. Bạn đừng nên mơ tưởng viễn vông đến con thuộc nhà này nữa. Nó đã có nơi có chỗ rồi. Anh chàng Phong Khê kia chính là người tình trong mộng của tụi này. À quên, của con thuộc. Bạn đừng thấy tụi này hành hạ anh ta mà tưởng bỏ nhà vô kiếm chỗ. Thật ra tuổi này muốn thử thách xem anh ta có đủ kiên trì và nghị lực vượt qua sóng gió tình trường hay không thôi." Xuyến nói đến đây, Cúc Hương không nhịn được, bèn che miệng cười hí hí, khiến Xuyến phải quay lại trừng mắt. "Im cho người lớn nói chuyện mày." Rồi để khóa lắp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Cúc Hương, Xuyến vội vã quay sang phán, nghiêm trang tiếp. "Từ cái thứ nhất, suy ra cái thứ hai, đó là tuổi này muốn nhờ bạn Đem cái tài thơ của mình để ứng phối với anh chàng Phong Khê chứ không phải để tán tỉnh con thục. Phải nói trước đâu đó đàn hoàng, chớ cộng tác với tụi này một thời gian, bạn lại đi lệch mục tiêu, khiến tụi này phải uốn nắng mệt quá. Ngà xuyến lên giọng sư phụ, phán rầu thối ruột, chỉ mong chia tay cho lẹ. Nhất là thục, đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại quay mặt đi chỗ khác cười chúng chiếm Kim bụng anh cứ giật thon thót. Vì vậy, Xuyên vừa nói xong, Phán đã gật đầu lia. "Được rồi, tôi đồng ý hết, thôi, tôi đi nghe." Rồi không đợi bọn Xuyên kịp nói thêm tiếng nào, Phán quay mình đi như chạy. Nhưng cũng như lần trước, Xuyên đâu chịu buông tha Phán một cách dễ dàng. "Khoan đã." Xuyên gần cổ gọi. "Đâu có dứt áo ra đi một cách đơn giản vậy?" Còn chuyện này nữa. Thật chẳng đã, sáng ngoảnh cổ lại, anh nhân như ăn phải ớt hiểm. Chuyện gì nữa vậy? Xuyến cười tình. Tôi mới nói với bạn có hai chuyện, còn chuyện thứ ba? Pháng khổ sở. Thứ 3 thứ 4 gì, nói đại hết cho rồi. Tôi đối bụng thấy mồ mà các bạn cứ bắt tôi đứng đây hoài. Xuyến nhún vai. Bạn háu ăn như vậy mà cũng bày đặt làm thơ tình cho con thục. Nhưng thôi, lát nữa tụi này sẽ dẫn bạn về nhà ăn cơm nguội. Còn bây giờ thì bạn ráng nhịn nói, nghe xong chuyện này đã. Phảng nóng lòng, buốn lên tiếng giục, nhưng sợ suy nghĩ lại nỗi hứng móc ngoéo qua chuyện khác, đành ki nhẫn vẫn tay chờ. Xuyến gật gà gật gù năm sáu cái, mới bắt đầu hắn giọng. Chuyện thứ ba là nhờ bạn làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng Phong Khê. Hôm trước bạn viết cách xào mà anh ta trốn luôn, không cung cấp thực phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ bạn vừa có bổn phận làm một bài thơ dụ dỗ anh ta quay về với con thục. Bài thơ bữa trước đâu phải do tôi nghĩ ra. Phán chép miệng phân trần. Tôi viết ý của Cúc Hương chứ bộ. Nghe phán quy trách nhiệm cho mình, Cúc Hương nhinh mặt. Thì dĩ nhiên là viết theo ý tôi rồi, nhưng để bạn viết theo ý bạn Thì bạn đâu có thèm làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê, bạn chỉ khoái làm thơ cho cô em hiền thục của bạn thôi." Bị khúc hương điểm ngay yếu huyệt, phảng đành ngậm tâm, không dám hó hé nửa tiếng. Thấy vậy, Xuyến cười cười, "Viết theo ý ai cũng vậy thôi, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ bạn phải ra tay tế độ cho tụi này, làm ngay một bài thơ cấp cứu." Thục sẻ sẻ đặt bài thơ phán vừa sáng tác vào trong ngăn bàn, nó thận trọng đến mức tưởng như mảnh giấy nhỏ kia có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong bài thơ đó, bọn Thục đã ngỏ lời xin lỗi Phong Khê, rằng những lời lẽ quá đáng trong lá thư trước chỉ là sự bỡn cợt, chẳng cần để tâm làm gì cho mệt, và rằng bọn Thục chơi với bạn là giao quý mến, chứ không phải vì ham ăn. Mong Phong Khê đừng hiếu lòng mà mang tội với trời đất. Khi nghe yêu cầu của Xuyên về bài thơ cấp cứu, Phán không giấu được nụ cười chế nhạo. Cúc Hương nhắc thấy, liền trừng mắt. "Bạn cười cái gì vậy? Chọc quê tụi này hả?" "Tôi đâu dám." Phán đáp với vẻ hiền lành, nhưng Cúc Hương vẫn thấy ngột ngạt. Mặc dù Phán không nói ra, nhưng chắc anh ta đang cười thầm trong bụng. Cúc Hương nghĩ vậy và tự dưng nó cảm thấy bực mình. Nó bực Xuyên, bực thục và bực cả chính nó. Tự nhiên viết thư chọc ghẹo người ta đã đời, bây giờ nhún mình xin người ta tha lỗi, thật chẳng giống ai. Nhưng sự thể đã đến nước này, quả chẳng còn cách nào khác. Nhất là công thuộc, từ ngày anh chàng Phong Khê rút lui, không kèn không trống, mặt mày nó buồn thiu đến tội. Bụng ấm ức sẵn, về lại thấy thuộc cứ lúi húi với mẩu giấy trong ngăn bàn, cốc hương đâm sẵn giọng, liền đẩy vô trong đó. Mày làm gì rụt rụt rè rè cả buổi vậy? Không quan tâm đến vẻ giận dỗi của Cúc Hương, Thục Mơ mạn hỏi, chẳng biết rằng này anh ta có hồi âm cho tụi mình không? Cúc Hương càng điên tiết. Hồi âm hay không, kệ xác hắn. Lần này mà hắn còn im hơi lặng tiếng, tụi mình nhất định sồ đẹp luôn, không có năng nỉ ỉ ôi gì nữa hết. Thật tao chưa thấy ai vô tình bất nghĩa như thằng cha này. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải viết thư xin lỗi, Cúc Hương lại mạt sát Phong Khê không tiếc lời, điều bộ của nó hung hăng hệt một con gà chọi. Nhưng qua 2 ngày sau, khi trong ngăn bàn của Thục xuất hiện lá thư hồi âm của Phong Khê, kèm theo ba thỏi chocolate, thì cũng chính Cúc Hương là người đầu tiên ca ngợi Phong Khê lên tận mây xanh. Thật tao chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này, người dễ thương như vậy, đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi. Rồi nó quay sang Thục chép miệng, Cơn thục này thiệt tốt phước. Thục xí một tiếng. Bữa trước mày rủ anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn lại trở giọng tân bốc, thật chẳng biết mắc cỡ chút nào." Cúc Hương nhướng mắt. "Mày đừng có bôi bác bạn bà, tao khen hắn là khen sự thông minh của hắn, chứ đâu phải vì mấy thanh chocolate hối lộ kia." "Khen sự thông minh?" Thục ngạc nhiên. "Chứ sao?" Cúc Hương cười hì hì. "Vừa rồi Mình viết thư bảo với hắn là mình chơi với bạn vì quý bạn, chứ không phải vì ham ăn. Hắn biết ngay là mình nói dối, nên tiếp tục gửi chocolate cho mình. Như vậy, hắn chẳng phải hạng người thông minh xuất chúng là gì? Lối giải thích của Cúc Hương khiến Thục không nhịn được cười. Nó đang định lên tiếng bắt bẻ thì Xuyên đã gọi giật. Lại đây tụi mày ơi, lại xem anh chàng Phong Khê dở giọng ganh tuông với con thuộc nhà mình nè. Cúc Hương nãy giờ lo cái cỏ Xung quanh mấy thỏi kẹo, quên bẳng mất lá thư của phong khê. Nghe Xuyến gọi, liền nhảy bổ lại. Thục cũng muốn chạy ào tới, nhưng những điều Xuyến vừa thông báo, khiến nó không dám lộ vẻ nuông nóng, sợ hai bạn treo. Tim nhỉ lô tô trong ngực, Thục bước từng bước một, cố làm ra vẻ thẳng nhiên. Cúc Hương vừa lướt mắt qua bài thơ, đã la ầm. Chà chà, anh chàng nổi máu hoạn thư lên rồi, Thục ơi! Tò mò, liếc vào mảnh giấy trên tay xuyến. Những dòng chữ in hoa quen thuộc, đập vào mắt nó. Mấy hôm nay ốm nằm nhà, chứ không phải trách vì ba bạn hiền. Nằm nhà đọc báo giải phiền, mới hay có kẻ thương hiền thuộc kia. Chúc lòng tháng phục xin chia. Bên dưới bài thơ là dòng tái bút. Xin tạm biệt, hẹn tới ngộ sau khi thi xong học kỳ 2. Ký tên Phong Khê thục đọc xong lá thư, thở dài lẫm bẩm, hóa ra anh chàng này cũng ham học gớm. Cúc Hường gật gù, "Vô Duyên mới không quen nhiệm vụ mà." Xuyến tặc lưỡi, "Chưa chắc đó đã là lý do chính." "Sao mày biết?" Thục tròn mắt. "Sao lại không biết?" Xuyến nhếch mép, vẻ từng trải, "Tao còn lạ gì tâm lý của bọn con trai?" Hắn thấy phán của Lâm Thơ tán tỉnh mày, nên đâm ra sầu đời muốn nghỉ ngơi một thời gian để băng bó vết thương lòng. Chính vì vậy mà hắn đòi tạm biệt, chứ chẳng phải bận ôm thi di sắt. Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã vội vàng phụ họa. "Con suyng nói đúng, bài thơ của Phan Củi, 'Ông khắc nào một nhát kéo, cắt đứt ngang con đường tình ta đi' của hắn, hắn cần phải có thời gian để hàn gắn vết thương chiến tranh." "Tao không tin." Thục lắc đầu, "Tụ mày chỉ nghĩ toàn chuyện xấu cho người ta." biết đâu anh ta ốm chưa khỏi. Trong thư anh ta chẳng nói anh ta ốm mấy bữa nay là gì. Chỉ cái những đứa khờ khạo như mày mới đi tin những chuyện vớ vẩn đó. Cúc Hương hừ mũi. Khán chẳng bệnh hoạn gì sắc, chỉ ốm tương tư thôi. Người ta bảo, yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu mà. Rồi nhìn Thục, Cúc Hương cười cười. Tao thấy mày lúc này cũng bắt đầu yếu yếu rồi đó. Thục đỏ mặt, đập vào vai Cúc Hương. Nói bậy nè. Trúng phốc chứ bậy gì? Cúc hương tiếp tục treo, chỉ những người thuộc hệ ban như ta hoặc hải se cam như con xuyến mới khỏe mạnh mẽ được. Còn những người thuộc hệ NTSC như mày, Hoàng Hòa, Phán Củi, Phong Khê thì không ôm yếu ớt, cũng sầu muộn phiền, đố có mà tươi tỉnh lên được. Xuyến lườm cúc hương. Thôi, đừng cái giá bộ ba hoa vung vít, rồi quên mấy thanh kẹo đi. Chocolate đâu, đưa cho mỗi đứa một cây coi." Cúc Hương nhăn nhó, chìa mấy thanh kẹo ra. "Kẹo đây nè, mày làm như ai cũng tham ăn nhưng mày không bằng." Thục cầm lấy thanh kẹo trên tay Cúc Hương một cách hờ hững. Chẳng hiểu sao, Thục cảm thấy buồn buồn về lá thư của Phong Khê. Anh chẳng tỏ một thái độ gì về chuyện phán làm thơ tặng Thục, không châm chọc cũng không hờn dỗi, nhưng trong lời lẽ bình thản kia Thục tưởng như mình đọc thấu những trách móc lặng thầm giấu kín trong đó. Phong Khê còn bày tỏ sự thán phục một cách khó hiểu. Tại sao lại thán phục? Anh thán phục ai? Thục hay là phán Củi? Phải chăng đó là một cách nói cây đắng? Thục tự hỏi và không sao trả lời được. Đã mấy lần, Thục định nhờ Xuyên và Cúc Hương giải đáp tâm tình, nhưng rốt cuộc lại ngại ngượng ngùng không dám hỏi. Nó biết Xuyến và Cúc Hương chỉ xem tất cả những chuyện đang xảy ra Như một trò đùa không hơn không kém Nhưng riêng thục Câu chuyện về anh chàng Phong Khê Cứ bắt nó vẫn vơ nghĩ ngợi Và không hiểu sao Những lúc nghĩ đến anh Nó lại cảm thấy bân khuân xa vắng Mặc dù cho đến tận bây giờ Phút này Nó vẫn chưa biết anh là ai Và mặt mũi anh tròn méo thế nào Đôi lúc Thục cũng cảm thấy buồn cười về những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cúc Hương xếp thục vào hệ NTSC, không phải là không có lý. Thục tính đáo, nhạy cảm, thường xúc động, nhưng không đâu vào đâu. Xuyến bảo đó là thói xúc động sẵn. Nếu biết lá thư mới nhất của Phong Khê khiến Thục buồn đến thế nào, hẳn Xuyến và Cúc Hương sẽ dỗ Thục thê thảm, còn hơn người ta dũa mứt chân ngựa. Biết vậy nên thuộc bấm bụng làm thinh. Làm thinh một hồi. Bụng ấm ức. Thuộc là rũa thầm anh chàng phán quỷ. Tía em hưởng đông đi cài bừa. Má em hưởng đông đi cài bừa chết tiệt kia. Thật chưa thấy ai lãng xẹt như anh ta. Chẳng thà như hoàng hòa. Ngồi trong lớp liếc thuộc một cái. Rồi thôi. Như vậy thì chẳng ai hay biết. Bạn bè cũng không. Mà phong khê cũng không. Lại chẳng bị ai ẩm ý treo chọc. Đằng này. Trong cửa chẳng thèm biết đến thái độ của Thục, cứ ngang nhiên tư một bài thơ lên báo, hệt như người ta quảng cáo trên tivi, ai mà chẳng nghe thấy. Giọng điệu lại bô bô, ra vẻ ta đây cũng có một cái ngã ba lòng. Chính mấy ngày sau đó, Thục xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mặt ai, nhất là những khi Hoàng Hoa ngồi dĩ bên kia trông sang, Thục càng nóng ran cả mày mặt. Nhưng Hoàng Hoa nghĩ ngợi như thế nào đối với Thục, Điều đó không quan trọng. Thục chỉ sợ Phong Khê hiểu lầm, dù rằng tại sao Thục lại sợ như vậy thì chính Thục cũng không cắt nghĩa được. Nó chỉ biết nó cảm thấy thấp thỏm khi Phong Khê đọc được bài thơ tài họa của Phán Củi, và khi Phong Khê rời tạm biệt một cách đột ngột thì nó lại vô cùng bức rứt. Nó không rõ đằng sau lý do ôn thi học kỳ 2 có còn một lý do nào khác như suy diễn nh xét không. Dù sao, thì Thục cũng cố tin rằng Phong Khê không bị chuyển. Rằng anh đề nghị các bọn tạm thời cắt đứt liên lạc chính vì lợi ích học tập của anh và cả của bọn Thục. Vì thật ra, kỳ thi quan trọng kia cũng đã đến gần. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. Khác với Thục, Xuyến và Cúc Hương chẳng tỏ dẻ gì âu sầu về chuyện Phong Khê đòi ngưng chiến. Lần trước, Nhà thơ Lê Huy Pháng lỡ tuôn ra hai câu tàn nhẫn, dù quan biết hay không quan biết thì bọn này có thiết tha chi, khiến sau đó Phong Khê cáo bệnh, về vườn nằm độc báo mực tím, thì xướng nhà Cúc Hương còn tỏ ra ấy nấy. Nhưng lần này mọi sự lại do đề nghị chính đáng của Phong Khê, nên sự im lặng của anh không còn là sự im lặng đáng sợ, đối với tụi nó nữa. Cúc Hương chỉ thỉnh thoảng buồn tình than thở. Thương ơi, thời ăn uống nay còn đâu?" Xuyến cười. "Khi xong học kỳ 2, nhà máy chế biến thực phẩm mang tên Phong Khê sẽ hoạt động trở lại, chứ lo gì?" Cúc Hương dẫn rầu rầu. "Sao lại không lo? Thì học kỳ 2 là chuẩn bị nghỉ hè, nghỉ hè xong, tụi mình đâu còn học ở trường này nữa, mà tính chuyện đột khoét tiếp." Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm học cuối cùng ở ngôi trường này, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải từ giã khung cảnh quen thuộc nơi đây. Nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc, cả hai bất giác thở dài cảm thán. Ừ hen, vậy mà tụi tao quên bếng đi mất. Vậy mà lâu nay cứ tưởng tụi mình sẽ ăn đời ở kiếp ở nơi đây. Làm gì có chuyện đó. Cúc Hương tặc lưỡi. Không những tụi mình không ăn đời ở kiếp tại đây, được Mà con Thục cũng đừng hồng ăn đời ở kiếp với anh chàng phong khê của nó Mai đây, khi tụi mình đi rồi Hắn sẽ tiếp tục nhét thư vào ngăn bàn của một đứa con gái khác đòi làm quen Và thế là con nhảy tốt số đó Sẽ hưởng tất từng tật những thứ của ngon vật lạ trên cõi đời này Còn tụi mình thì trơ mỏm Lời tiên tri của Cúc Hương khiến Thục nhăn mặt Mày nói gì nghe ghê quá Để đó rồi mày coi Cúc Hương gục gặc đầu như một nhà hiền triết. Mày buồn thì tao chịu, nhưng sự thật khách quan như thế nào thì tao nói vậy. Tụi đàn ông con trai mà mày. Xì. Thụt biểu môi. Mày làm gì mà rành tụi con trai dữ vậy? Sao lại không rành? Cúc Hương trợn mắt. Tưởng gì, chứ tụi con trai, tao biết cả tá. Xạo đi. Tao xạo mày làm gì? Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng 12 anh em trai mà." Nói xong, Cúc Hương nho răng cười, khiến Thục Vũ đang tức ấm ức cũng phải bật cười theo. "Thôi, đừng cành rỡ nữa." Xuyên Thần Lệnh xen vào, giọng có vẻ trầm ngâm. "Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi." Thấy Xuyên mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nhéo nhéo mắt. "Chuyện gì mà phải tập trung dữ vậy? Bàn sổ đời hả?" phất lời sự cà khịa của Cúc Hương, Xuyên tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ vừa lóe ra trong óc. Theo tao, đã đến lúc tụi mình cần phải tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê là người như thế nào. Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyên khiến Thục và Cúc Hương trố mắt. Sao hôm trước mày bảo đừng truy tìm hắn, sợ mất giá? Hôm trước khác, bây giờ khác. Bây giờ sắp nghỉ hè, trước khi chia tay, ít ra tụi mình cũng phải liếc sơ qua hắn để mở rộng kiến thức chứ." Nga Xuyên nói, bất giác thuộc cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng nó không tỏ lộ điều gì, chỉ có khúc hưng là hào hứng. "Vậy sáng mai tụi mình sẽ bắt đầu chuyến dịch truy lùng đạo tặc. Ta sẽ" Khúc Hưng chưa nói dứt câu, Xuyên đã cắt ngang. "Sáng mai chưa được, phải đợi thi xong học kỳ 2 đã. Mày không muốn vi phạm hợp đồng với Tây Phong Khê chứ gì? Không hoàn toàn như vậy." Suếng thũng thỉnh, cái chính là ta muốn con thuộc được ăn ngon ngủ yên trước ngày thi. Gặp Phong Khê bây giờ, rủi đó là một tên ốm o hoặc quẹo, có phải hỏng bét hết mọi chuyện không? Tốt nhất là chờ thi cử xong xuôi, lúc đó con thuộc có thất vọng cũng không ảnh hưởng gì. Cúc Hương gật gù. Vậy thi xong là tụi mình ra tay vạch mặt hắn liền. Xếng cười. Ừ, lúc đó Mày sẽ được ưu tiên thủ vai thanh tra Ca Ta Nhi Cúc Hương rụt cổ Và rút cuộc Tao sẽ bị hắn bắn chết Như trong phim Con Bạch Tuột Không đau Xuyến nhúng dai Trong vụ này Nếu có kẻ chết Thì người đó là con Thục Chứ không phải mày Thục đó mặt Miễn cười không đáp Nghĩ đến lúc gặp mặt Phong Khê Tự nhiên Thục cảm thấy sao Xuyến khôn tả Trước đây bị xuyến cấp cảng, Thục nóng lòng biết mặt anh ta kinh khủng. Bây giờ, xuyến đã bật đèn xanh, Thục lại tầng ngừng nửa muốn nửa không. Thục không làm sao giải thích được sự mâu thuẫn trong lòng mình, hay là Thục sợ khi gặp mặt anh chàng phong khê bằng xương bằng thịt, niềm vui rộn ràng sẽ biến thành nỗi thất vọng sâu xa như xuyến nói. Có phải vậy không? Thục cũng không biết nữa.